các bạn đoán nghe tiếp câu chuyện ba tuổi đẹp tác giả thiên hạ bát sướng tập thứ bảy thì vững tương tây trường thứ 27 mươi bảy qua sóng động của trung an gã gô trước đó tới đất kiểm đào mộ dạ lang phương không ngờ lại toa tàu một chuyến lên đàng nóng ruột thấy bộ cổ bình sơn cảnh sắc trắng lẽ Từ nơi tiên cảnh trong lòng núi Phòng biết bên trong cất giấu Những bí mật gì của triều đại trước Thì ngỡ chân ngỡ tay Chỉ chẳng vô tàn Lập tức muốn lượt thường độc mã Tiến vào đi cùng phía trước tham dọa thực hư. Đám trộm xã lĩnh Với leo tẩy và hoa linh Thấy anh ta sắp sửa đồng thủ cùng vội vàng chuẩn bị hế cụ Đi theo đấu đấu những chân vừa nhống dích Đã thấy lâu đài Điện cán trước mắt thấm thoáng là khí đèn dưới các mái hiên bao cột tựa như có những dòng hắc thị cuồn cuộn chảy. Mọi người tức thời thấy sợ, không biết bên trong điện có điều gì cổ quái. Có người tỉnh mắt nhìn rõ kinh hoàng thốt lên. Không hay rồi, trong điện có rất nhiều xít. Già biết mang theo cảm ứng tình bên người có thể khắc chế độc vật trong bộ nhưng cũng chỉ đảm bảo được trong phạm vi mấy chầm bước. Nếu người cùng vào một lúc, một bên anh ta khó lòng bảo vệ hết tất cả. Lúc này trở lẽ về đêm Chính là lúc loại giết trong núi Hà Động Chẳng may xuất lại vài con trong khe núi Tính mạng cả đám ăn sẽ nguy hiểm Cộng điện trong núi Bình Sơn quả thật lớn Muốn vừa vét báu vật Chỉ còn tranh trở Lão Trần Đưa người tới diễn tận gốc lũ trùng độc trong bộ Chuyến này vào Bình Sơn trong bộ Không giống như những lần đổ đấu trước của gã Ngô Thứ nhất là vì Ban Sơn xa lính đã kết liên minh Nếu không đợi thủ lĩnh thường thắng sườn tới Đã đồng thủ trước chị em bị coi là một nước Không có nghĩa khí Thứ hai là Hiện giờ đi theo anh ta Còn có mười mấy anh em Không phải như trước một mình hành sự Cho nên không chỉ vì ý nghĩ nhất thời Của mình mà bảo hiểm đến tính mạng của bọn họ Như vậy cả cô cố dạy lòng thăm dò tỉ mỉ Để hình kết cấu kiến trúc trong lòng núi Rồi cùng ông cô nương rất mọi người rút ra ngoài Chỉ để mấy người ở lại, lối rộng được thầm, mở đường cho đại đội phía sau để hình mình Sơn treo leo hiểm trợ Hai tiếng trộm được cử lên núi liên lạc với Lão trận Không thể từ sáng đến chiều mang vừa đi và về được Đa cô biển tìm một người khô giáo bọc phẳng trong lòng khe núi Ngài lưng đánh một giấc, tỉnh giấc sống mới bảo hòa khoác lát và đám trộm Ai cũng hả hứng kẻ những phi bộ đầu đấu đắc kỷ của mình trước đấy Cả cô nhớ đại năm xưa Đào Lăng Cung Tư Thiên Đại Được Ở Thiểm Tây Có quen hai đứa bé Trần Kiều Vừa hay khi ấy Lão Trần đang làm ăn ở hai tỉnh Sơn thiểm Anh ta bến đẹp hai anh em nọ cười cắm vào lão Giờ mới nhớ ra Đến hỏi thăm họ hiện giờ ra sao Nhắc đến hai người này Đám sản lĩnh đều tỏ ra vẻ coi thường Lão Dương Bì và Dương Nhị Đạn Tính tỉnh hạt nhát Bụng dạ lại hẹp hỏi Tuy đồng thủ lĩnh cho gia nhập thường Thắng Sơn Nhưng chỉ có thể làm chân lặng sẵn sai vặn Lần trước đi đồ đấu Hai tiền sợ vãi cả giang quần Chuyện đại nghe nói Đi đảo bộ thì vương từng tây Thì nhúng cả chân ra Nên mọi người cũng chẳng muốn cho theo Thần không biết phải làm sao Ngày ấy thủ lĩnh lại thủ đảng bọn chúng Gà nghe xong cũng thấy buồn cười Hai tài nhóc chắc kiểu đó xuất thần là dân lực thiện Việc xấu không làm Việc phạm pháp càng không hay Giữa trận lên núi lặng cướp Đổ đấu, tà phản, Giết người, phóng hỏa, Quả thật là làm khó cho bọn họ Càng nghĩ cảm thấy không ổn. Sau này thế nào Cũng phải nói cho Lão Trần một tiếng Để bọn họ rút trận thường rửa tay gắt kiếm Phát cho ít tiền muốn Làm mặt lực thiện Cứ thế đợi mãi đợi mãi Cuối cùng Lão Trần Cũng dẫn ngửa tới sườn cuối phía Bắc Kể chuyện công binh nổ phiền má đã Bất tàn một ngày mà vẫn chẳng thu được kết quả gì Thế mà dưới trên núi đã đào thông được huyền đạo có thể dẫn người tiến vào đổ đấu được rồi Đoạn nhất sẽ vào được hầm xem cung điện trong đoạn núi thế nào Bọn áp trận và la lão ai lần đầu thấy cảnh cung vàng điện ngọc nguy nga như ấy Thì cứ chậm chỗ suýt xóa mãi, sự điện phát cuộc Trên đời này chỉ có bậc đế vương tự xưng là chân long thiên tử mới có thể ngựa trong cung điện Thứ nữa là thần thánh tạm giáo, phật giáo, đạo giáo nhỏ giáo Đa phần được xây dựng trong Đồng Thiền Phúc Địa của Thần Thiên Phật Đạo Tùy Bình Sơn đất đai trật hẹp Nhưng đần cùng đặt chắp lòng núi Đem so ra với những cục điện Phật giáo nổi tiếng trên đất đại xuyên Chỉ hơn chứ không kém Không hổ là hồng trần đào ảnh, Thái hư ảo cảnh, Chờ bó trong cung Ăn lấy giải thích cũng không hết Là lão hoài dùng mũi súng đẩy vảnh mũi Vui sướng đến khu cả họng, Hớn hở nói chặt mình còn đợi gì nữa cho anh em xong lên thôi lát trận lần trước xin si chuột nữa bị ruồng bình hộ lăng trốn sống trong bùn thành giờ đã khôn già thấy địa cùng to lớn kinh người đoán chắc không phải bẫy bộ giả nhưng vẫn không dám hành động thấy lợi trước mắt mà bảo hiểm tính mạng chẳng may bên trong có cầm bẫy dòng lửa mai phục thì cách nào từ dẫn sát vào tâm lý rằng sẵn của chủ bộ lần nữa Lão lập tức cắt đặt, để 100 lính công bình mang theo mấy gà trống đi trước mở tổng cất cửa điện Nếu không có gì bất chắc, sẽ cho đại đổi vào vết của cải Lại phải riêng 200 lính công bình đi bắt cầu trè qua hào buồn tích dưới chân núi Đồng thời khuét rộng viên đạo, chuẩn bị vận chuyển của bóo ra ngoài Lại đạo ngoài chống bất một mắt, tích còn chưa khỏi hẳn Lên được Lão Trần cho dẫn cháu bình, mang theo xung gống cố thủ bên ngoài Phòng khi nỗi trộm bộ có kẻ bất ngờ tạo phản. Ngoài ra còn mở đường núi Để sắt lượng ngựa vào trong núi trở hạ Là lão hoài hầm hực Vì không được đích thần vừa vét mình khí Nhưng lại nghĩ Vào lúc lần này Tuy đã đám tập phúc Nhưng vẫn không ít kẻ thấy tiền hòa bắt Thành ra không thể đưa lạ Đành nghe theo sắp đặt của lão Trần Ra sau núi điều mình Lão Trần và Gà ở lại quan sát tình hình chỉ thấy 100 tràng lính cầm tiến sâu vào khu điện cát xua bay gà trống xông vào các cửa điện lớn làm Đỗ rất kinh động bỏ chạy tán loạn Huyền áo một hồi cũng không thấy động phải mấy mày phục sĩ Lão Trần mừng thầm trong bụng nghĩ lần này xem ra nắm chắc phần thắng dẫn đầu lấy mảnh lỗ đen che mặt bịt kín mũi mồ truyền thống khi đi đồ đấu phải dùng lỗ đen che mặt khởi nguồn từ đám trộm cướp chuyển phóng hỏa giết người khi hành sự đều muốn trời không biết đất không hay, sợ người khác nhìn thấy sẽ lộ thân phận, bảo quản tinh với bát đi làm bộ lại sợ ban hồn trong bộ xòm giò che kiến mặt mũi lại để khi về nhà khỏi lo bằng bị đèo bám. đám trộn mặt biển lỗ đèn cánh đầy buộc dây tập chủ xà thắp đèn đốt thuốc mang theo rằng rết chỉ nghe tiếng hô hào của thủ lĩnh cả trăm người động thành đất lớn cũng xua cả trống đi vào mấy ngày này quân của Đa Lã bị đi khắp nơi lục bắt sạch cả trống trong vùng, lấy mua thêm một đồ từ tương ẩm, già có, non có, đến gã nước cưỡng cũng mặn cả về. bầy gà quá đông khó tránh hỗn loạn, chắc nhiều tại sao lại lấn vào mấy chị gà mái, vừa được thả trong điện cung đã lập tức xảy ra vô số trận đòn khen giữa đám gà trống. đôi bên xông vào bộ nhau đến toạc đầu chảy máu, Nhưng cái thấy con chết nào trong đại điện lại là vào tranh ngàn ngày lập tức, lấy chân dí trên đầu. Không kể lớn bé, một số chết ngay tại chỗ Lá trần và đám giả lính Thích thọc bàn sơn điện hài Quả thật không thể xem thường thì vô cùng thán thục Thật này tuy không hợp với nguyên lý vô hành Nhưng lại vận dùng được thuyết sinh khắc chế hóa Của văn vật trên đời Số mấy ca chống và đưa cùng được cùng giết tận lũ rất độc Cũng coi như chưa được mũi hoa lớn Giờ đoạn lấy vô số châu báu trong bộ này Há chẳng dễ như trở mặt tay tính cả cái phá tan không khí tĩnh mạch trong địa cung, bê gà trống tỏa ra khắp nơi truy tìm rết độc, trong đám đã có hàng ngàn con rết mất mạng. tạo hóa sinh ra vạn vật trên đời đều tương khắc, bởi vậy mới gọi là thiên định. rết thường nhà độc màu đen, nhưng giòn bụng của bình sơn đã lên cất giữ nhiều dược liệu quý giá. tên rết độc của lũ rết sống trong này đều có màu sắc giặc sỡ, và con rết già trên mình còn có luồng khí ngũ sắc biến ảo. bị đàn gà trống rồi đến được cùng. Đành phải đối mặt với đủ khắp tỉnh Tuy không thể tiết động Nhưng nguyên liệu chết sống lệ Trong trận ác chiến liền miền Có mấy chục con gà bộ biếu Đối sức bị dễ cắn chết Lồng cánh ru rượi làm lặng ra đất Toàn thân chuyển thành màu đèn Rồi dần dần biến thành bãi máu Địa quốc Bình Sơn tuy đèn nút rực rỡ Nhưng ba năm này không có ánh mặt trời Ẩm khí nằm thề Lũ rết con nào con đấy cứ béo mắm, Lại chuyện ăn các loại trùng độc khác nên dịch đọc tiếp giả các về lớn. Dế trong đài điện quá nhiều, mới đầu bị thiên địch chen đuổi, chỉ lo chạy tản đác tứ phía, nhưng khi bị dồn đến chân tường, là như chó cung rất dẩu, luân lượt chui ra từ khe kẽ cổ điện. bà muốn còn cùng công sức tấn công một con gà, mà đất giữa các khe điện rái đầy sắc gà xác dế, những con còn sống với thằng máu lao vào kẻ thù quất nhau không biết mệt. Đám trộm xả lính đều là lút trộm cướp giết người như quế. đám cục bình cũng nhiều kẻ gan dạ từng trải xa trường, nhưng những cảnh gió tạnh mưa máu họ từng chứng kiến tờ hồ cũng chẳng ác liệt bằng trận chiến giữa những người gà trống và đàn giết đậm trong môn cuộc này. Không phải một hai con, không phải năm mười con, mà là hàng ngàn con rết đang quật nhau và hàng ngàn con gà trống sát khí nguồn vụ át cả ánh đèn ánh đuốc. Gà trống quân tính hiếu chiến. Hệ thay bóng tự thù là tự dưng xù lông dưỡng cánh, quyết ruột lối phường tới chỗ chết mới thôi Lũ giết kia bị đuổi tới đường cục, dù nấp trong khe đạn, nghe tiếng ngã gáy vẫn không được yên thần, đành lưu mạng sống mãn với thiên định. Trong trận chiến không liệt rãnh đèn đánh đến trước chờn, chẳng mới nào chịu đuổi lấy nửa bước nhất thời qua có phần thắng bại. Trong đám trụng mộ có nhân kẻ nhát cả nhìn thấy trẻ huyết chiến trước mắt thì mặt đẳng như ghê. Lá trần thầm than không hay Trong tình hình này Gà và không biết bệnh nào thắng bệnh nào thua Sự viết thế đã mang theo gà trống lên núi Gà cô đứng quan sát bên cạnh Con gà nộ tinh sau lực anh tà Từ đầu chí cuối vẫn nằm yên trong sọt Chưa được thả ra Con gà trống màu đỏ bóng vàng này Chính là phân hoàng trong bầy gà Một khi con dết sáu cánh sắp thành tịnh Còn chưa xuất hiện quyết không thể thả nó ra Cứ nhút trong sọt để nuôi dưỡng nông khí Gà nổ tinh cảm giác được bầy gà đang gác nổ blu ngoài kia Quả nhiên nó nóng lòng, sốt ruột, muốn sống ra, ngồi với chúng một trận nền thần Còn nỗi lại bị nhốt trong sọt trẻ, cứ dụ lấy rụt nền toàn thoát ra ngoài Thấy bầy gà đã không còn giữ được thế tức phòng, ngược lại còn bị, dân động cắn chết một lúc một nhiều Gà cô bền đưa tay, vỗ mạnh vào cái sọt gà sau lưng Gà nổ tinh trong sọt đã buồn trồn, lập tức vũ cánh, cất tiếng cấy dội vàng trong lọc đại điện Lũ giết đang nhở mạng át chiến trận tiếng gáy của gạt nôn tình Đều sợ rúng lại Hồn phiêu phách tán Lũ lượt nở ra như gỗ Trần cắp thế cực Nhưng còn đang bò trên ruột cột Phách đá Đều cắm động dây xuống Bị đám gà chồng đứng gần Đuổi tới một chết. Lã trần thấy tình hình Tức thời xoay chuyển Thì mừng lắm Quay sang tầng bốc gạt gỗ Bạn sợ chỉ thật đấy. Quả là danh bất hư truyền, Đại sự thành cầm đến nở rồi nói xong liền ra hiệu cho mấy trăm thuộc hạ đứng sau cào dòng nói các anh em anh muốn phát tài thì đi cùng với ta đây cần gắn tên trộm giả lính và lính cùng bình theo sau thủ lĩnh giơ tay cao nước chia thành mấy lộ hẹp trên những con dòng nửa đặc chuyện mình họ dẫn đến thiềm đá cầu đá trước đại điện sông vào tầng đại điện đầu tiền đa phần rất ở đây đều đã bị giết sạch bây cả được xua vào sâu bên trong điện cát tiếp tục truy sát những còn trộm độc còn lại đám trộm ai có bằng theo súng ống thấy còn rất nào côn chưa chết thì bồi thêm phát đạn hoặc lấy cuốc sẻn đập cho nát bét tiếng chật người tiếng súng nổ vang ở bí trong ngọn núi đám trộm luồn kéo vào dạng đài điện trong điện có động lợi dụng địa hình địa thế tự nhiên mà kiến tạo vô cùng tài tỉnh kheo léo bọn người lao trần vào cô tay lăm lăm giao súng bước vào gian đại điện ngoài cùng Thì bên trong nền lưu ly bát bảo mới cháy được trực nòn nửa dưới ánh sáng bọc cùng của đèn núc cảnh tượng trong điện cứ như mở như thật trong gốm điện này chỉ có một cây cột son son trên bắc 18 tám sả làm trụ đỡ kiểu kiến trúc một cột 18 tám này rất hiếm gặp trong cổ điện thời xưa vì điện chính trong đền cùng thường chỉ có một cột mà không có xả hàm ý vô lượng trong tiền pháp trên bức tường bên trong tiền điện một cột 18 tám xả có treo rất nhiều trình vẽ thần tiên được thảm Nam điểm xuyết bằng trần trầu đá quý ánh lửa chiếu vào càng lộng lĩnh rực rỡ khiến đám trộm trông thấy mà ngây như phóng lão chần nói giờ thiên hạ đại loạn trên đời làm gì có nghề nào là nan chân chính tuýn nghĩa trên của là việc liên nào đây gọi là anh hùng khắp nơi vùng dậy kẻ nào có súng kẻ ấy làm vua giờ chính là lúc thực cắn sơn chúng ta hưng thịnh phát tài chúng ta cả đời quật mổ với cùa đến nước này hà tất phải kiết rề cứ cái gì đáng tiền đã đào hết còn về lừa cái cũng không để lại đám trộm sản lĩnh không giống mình một tìm hiệu úy vào bảo cổ chỉ lượn lấy một hai món đồ cổ rồi còn đánh đo đừng tiến đường lui thượng tướng sơn có đến mười mấy bạn anh em vỡ hết tiền khí về lại không đủ chiết xác trận thủ lĩnh đã có lời mọi người chẳng ngày giữ cái nữa Lập tức chia nhỏ hành sự Dùng quốc xẻng này hết những việc ngọc quý khả nặng trên tưởng Thực ra bó vật trong ngôi điện này Đều đã bị quân quyền trước kia khoáng sạch Những món còn lại vào thời ấy Đều chẳng được xem ra gì Nhưng nâng thám qua đi Đến thời dân quốc này Cổ vật với chậm năm trước cũng thành bó vật cả rồi Bao gồm những lư hồng đồng hình hạt Những món trang sức mạ vàng Khảm trên những cây cột giữa điện Phản thứ gì có được Đều bị đám trộm này ra bằng sạch Riêng đám đèn liều lì bắt vào, tạm thời rút lại để chiếu sáng Khi nào rút đi, mưa lấy cũng trường muộn Trong đám trộn, những kẻ nhanh tay nhanh mắt đều là tâm thúc của Lão Trần Thuộc hạng lá luyện trọng thể Phần nhau chỉ huy anh em, vận chuyển của cải cho báu Vì thế người đi động mà không loạn, thậm chí còn rất chân tự Hai vì thủ lĩnh Lão Trần và Gà Gù đương nhiên không bị đóng cuộc cải trong tiệm kiện hút hồn chặt cồng rụng bước tiếp tục dẫn anh em đi qua tiền điện cồn nào thẳng tới giản điện phía sau dọc đường đi sắc diện là liệt khắp nơi tuy đều đã chết cả nhưng số lớn kinh khủng khi nào nhìn vào cũng phải sợ xa gà toán trộn người đồng thêm mạnh căn đảm kỳ lạ chen nhau dọc lên qua hết mấy tầng điện là đến điện vô lượng to lớn cảm nhất ngôi điện này toàn lạc trong một hang động treo léo trước mặt có một khoảng sân bằng phẳng rộng dạng xung quanh là hàng làn cạn bằng đá cẩm thạch chạm rồng. phía sau là lớp đá xanh sẫm của núi bình sơn. hào điện có hồ lượng đã bị lấp kín từ cấu trúc điện có thể suy đoán hào điện này chính là nơi lát trần đã từng xuống lần đầu tiên qua mỗi khía đất trên đỉnh núi. trong mấy hồ điện đa hòa đều không thấy quan quách của trung bộ nên chắc rằng nó sẽ làm trong điện vô lượng này. Đang trộm nhớ lại Chuyện thuyết thì vừa thực tày Thì không khỏi rừng rùn Bước chân bất giáp chậm lại Xúc xích quần đảo trần và gà gồ tiết vào hoặc sân trước điện Chỉ thấy trên sân có mấy trăm con gà trống Máu mè bị bếp Đang vây đánh gần trăm con dít còn lại Cạnh đó là chiếc cầu đã hình bò Dưới cầu là áo sâu không thế đánh Có lẽ trước kia ở đây Đã từng có một dòng suối chảy qua Các hành làm, chạm quán Rồi chảy ra ngoài núi Làm tăng thêm cảnh sắc sân thủy Lâm tuyển trong trốn địa cùng Nhưng này nước suối đã khổ cạn từ lâu Chỉ còn lại một hố sâu đen ngòm Ngày trước sân núi dưới giàn điện Đúng lúc mọi người đang định tiến lên Diệt sạch đám giết tỏa nhỏ còn lại Gà cổ bố phát hiện có điều không ổn Vội vàng rụt ngay tay về bóng quẻ Biết có sát cửa trước mặt Cầm đầu nhìn lên Đã thấy mấy thịt trộm đang bước lên đầu cầu Vội vàng là lớn Màu quay lại và các bạn đi tiếp chương 28 mươi cộng định lắp trận cũng nghe thấy tiếng động khác thường từ dưới sâu lòng hồ cạn chân cả lão lớn cả cô lên tiếng cảnh báo đều đã quá buồn loạn giận loạn giận còn dứt sáu cánh đã mệt theo vách đá bỏ lên thì ra nó đã cảm nhận được thiên địch đã vào trong lỗ Theo bản năng sợ hãi trốn dần dưới kè sầu không dám động đậy. Nhưng lại thấy lúc con cháu Bị bầy gà đuổi cũng giết tận Không sao để nhìn được Cuối cùng cũng sống lên cây đầu đá trước điện phủ lượng Hai bàn sơn đạp dân mới xuất đạo Là Lao Tây và Hoa Linh Vừa khéo cũng đang cùng mấy tên trộm xa lính đi trên cầu anh ngờ con giết cù kia Xuất hiện quá nhanh Người khác muốn cứu họ cũng không kịp Con giết sau cánh bỏ tới chân cầu công binh sổ ra từ thành cầu. Chăm chắc chân dưới cây bổng gỗ đầu nào, bò quậy liên tục, giằng vẻ vô cùng dữ tợn. Đáp chủ tí đã chuẩn bị tinh thần, nhưng việc xảy ra quá đột độ. Thấy con rết khổng lồ bốc rừng trồi đến thì quên cả bỏ chạy. Giao đội cùng hàng lính trọc khác bị đốn bằng khỏi cầu. Giao thét rơi xuống lập hổ, lập chồng đá, chết ngay tại chỗ. Tiễn kêu thảm thiết, cùng tiếng sừng cốt luôn hắt vọng lên từ đáy hồ. Còn âm vàng mãi trong địa cùng khi đám trộn còn lại nhẹ mạng mà mặt mày thất sắc Những người ở hàng trên hét lên một tiếng Trực dưng súng bóp cò Trước khi tiến đoạn mũ cổ Súng ông đã được liền đạn sẵn sàng đoàn đạn này vãi giả Tốt xấu gì Chẳng khét được mấy cái lỗ trên thần còn giết cổ Nhưng cả cô thấy con giết sau cánh Đang bám vào thành cầu Nếu nhất đoạn nổ súng Không những khó lòng giết được nó Mà ngược lại Mấy người còn sống trên cầu không có hoa lệ đều rất thành vi tự lúc này nhất định không được nổ súng bừa bãi anh ta vội giơ tay ra đầu súng của mấy kẻ hàng chìm giữa tình thế ngặt cần chọc rối tóc bàng đồng loạt một loạt đạn sức qua đầu mấy người trên cầu lá trận lập tức két đèn đừng nổ súng nữa Bắn phải anh em ta rồi đám trộm nghe tiếng thủ lĩnh quát mới minh cứng hạ súng Vài tên công binh chết nhát Thấy tình hình trước mắt liền đu lượt quay đầu bỏ chạy Trong đôi quân trộm ngủ Có những tay súng Chuyên phụ trách những kẻ đào ngũ này Mấy kẻ bỏ chạy lập tức bị bắn chết ngay tại chỗ Đám người bỗng trộn lên hỗn loạn Gà gồ thấy láo tỉ chết tức tưởi Trong bụng vừa cúng người vừa hận Đưa tay gạt phăng những người đứng bên cạnh Cuối cuộc số lên định cứu sự mội hoàn linh Nhưng bây giờ con hết sáu cánh Trọng thoát một chốc từ dưới trần cầu nhảy lên Hai quả hàm Cóc chặt để hòa linh còn dết sáu cánh chằm chân Nhảy nhẹn thào hòa linh Đến góc mái điện vô lượng Động tác của con dết sáu cánh Nhanh không thể tưởng Là để cho người ta kịp phải ứng Hay né tránh Hồng cô nương cũng lóng lòng kiếm người Vội vàng phóng giảm mấy cây tủ tiến Nhưng con dết cộng cánh mà di chuyển lại nhanh như trước Chỉ thấy một bóng đèn Sẽ qua là điện Mấy cây tổ tiến đã gắm chặt mục tiêu Đủ kinh lực Sau rất cuộc vẫn chậm một tích tắc Ngằm cả lên cây cồn trước cửa điện Đến cái bóng của nó cũng không chạm tới Cà cô không biết hòa linh sống chết thế nào Không kịp suy nghĩ Vừa chụp lấy thang rết của người bên cạnh Móc vào góc máy điện Phi lên lóc điện đuổi theo con rết. Cà cô dấp lên máy gói trợn trợn Trên nghe phía trước tiếng gạch gói vào, vào nhau loạn xạ đất mắt nhìn lên. Thì dài con thiết sáu cánh kia đã rũi rạc cả trăm cái chân gặt có nhiều lì gặp trên tóc điện rồi rào rào. Tốc độ bò của nó cũng vì thế mà chậm hẳn lại. Lão chân ở dưới chỉ vì đám cho một tỉnh lại thế trận chết lòng súng lề trên mái điện. Nhưng phần Vigargo cũng đang trên đó, phần vì con giết sáu cánh đã nấm bệnh thập thỏ dưới mái điện và xạ nhả. Đây không ai dám tùy tiện nổ súng. Chợt nghe tiếng ngói rồi lẳng xoảng, một người phản sợ gọi lùi lại hết về sau. Liền sau đó có bếch trùng bánh ngói to dưới xuống đất lúa tàn Đám trộm thấy còn chết sau cánh Khi thế phi phạm Tơ hồ đã thành tình vậy Mà bát sơn tạo nhiên Lại dám trèo lên bãi điện đuổi theo nó Gọi với ở bảo anh ta mò quay lại Vôi gì thì vội Cũng không bằng mạng sống của chính mình Nhưng gà đã quen lối đầu với sống to dỗ lớn Coi ngàn nguy vạn hiểm cũng như không Lào chính nghe lời đám người xa đính Anh ta lách người Tránh như mảng ngoài rời Đi vòng có mái điện Quang vì bên cạnh con rết Chỉ thấy con rết sáu cánh Dùng hàm cọp chặt Lý hòa Linh Giải rớt chảy ra đầy mộ Các cô chẳng hiểu ra Con rết này quan nằm Hùng cứ trong ngũ thuốc Đặc biệt thích bồi vị Có các loài kỳ hoa dị thảo Để được lớn Hoa Linh từ nhỏ lên ngũi hái thuốc Một bạn với các loài thảo dược nên mới bị con rết sáu cánh bắt đi Định thả về tổ ăn dần Ý quý vừa lóe lên trong góc nhiệm thức còn dết sau cánh đang lẳng tràng chạy ngõ nhiều lì, anh ta bộ nhào lên phía trước, giật phát lấy hòa linh bị cản trong hạm dết, ôm cô bé làm theo mái điện rơi xuống đất. còn dết sau cánh đang định nhảy từ mái điện sang vách hàng rơi lần xuống dưới, Đến hai hàng ngoạm hòa có phần hơi lòng đang ngờ có kẻ tiếp cận quá gần, trong mắt cấp lấy còn mỏi ngòn trong miệng, đã vốn đã bị bức đến tức điền, sao có thể bỏ qua việc này? Trong tiếng gói riêu ly li hoang soạn Nó nhảy vọt lên cao Rưa ra xuống đuổi theo gạc Đám người xã lĩnh đứng nhìn rõ một bộ Thấy gạc cô hai tay ôm chặt hoa linh chợt xuống theo mái điện Đằng sau là con chết sau cánh đang đuổi theo Khi thế mạnh tựa sống bám chấp dẫn Ai lấy đều hóa một kỳ sợ đồng thành kêu trời Tìm thoát liền tận họng Nghe tiếng gió rít phía sau Gạc cô viết khó lòng tránh nổi Đành nghĩ cách chặn đứng vui thân cộng của con rết, Anh ta quan thông, ôm chặt hoa linh, quẩy phát người lại Lưng áp sát vào máy điện lôi một phòng Theo đà trượt xuống góc máy vảnh nó mình Hai khẩu súng đức làm lặm trong tay Mọi người đứng nghẹt cổ nhìn lên Chỉ thấy phía trước nhóng một cái Không ai rõ anh ta rút súng xoay người Chỉ máy điện thế nào Càng không biết anh ta lên lòng ra sao Đến khi nhìn, thì rõ tiếng súng đã vang lên chát chúa Hai khẩu súng trong tay gà cổ đều là loại súng bắn nhanh Bóc vào một phát 40 đầu đạn bay tới cấp Từ hai luồng sau băng Rồi thẳng vào một con rết sáu cánh đang nhạc những phía sau Đạn nào của con rết thì cưng lại Cứ một lần trúng đạn Sức mạnh gây cấm của khẩu mô Là đẩy đuôi nó về sau một đoạn. Phát đầu tiên trúng đích Thì những phát tiếp theo không thể chạy đi đâu được 40 viên đạn bắn ra Là 40 cái lỗ được vét trên mình con rết, Chẳng thiếu cái nào Chất dịch màu trắng đặc quánh chạy ra từ những cây lỗ Còn dễ bị thường là lục lốc số đoạn máy bằng trên tóc điện Đào lớn dây rùa khi lướt gói trên máy và vào nhau đoạn soạn Sự việc xảy ra quá nhanh Đã trộn phía dưới, thậm chí còn chưa kịp bắt thang, treo điện giúp sức Thì cục diện thắng thua ở trên máy đã được phân tỉnh Mọi người đều đang chuẩn phát há bộ, lên Đến tận lúc nghe tiếng súng nổ, mới như bằng tỉnh Đến hóa hết vô tay vàng rồi đã tụng bản sơ đạo nhân cả cô quả nhiên bản lĩnh phi phàm nhưng chứng bộ tay chưa dứt đã thấy còn dứt bản mình công thần bật lên cao rồi lại từ trên ca xuống đâm gôn góc dậy phản cổm rất cổm bốn người viên kia vẫn không lấy được bạn nó hai khẩu súng trong tay đã hết đạn là cô không kịp thay hộp đạn mới vừa vàng quay sang kiểm tra thân thế hòa linh thấy trên người cô cô váy vest bị hàm giết cắn vào máu chảy ròng ròng Mặt vàng như kẻ Thật đúng là thần như ngũ nhạc ôm sợ nguyện Mình tựa tam cảnh bớt sắp tàn, Hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều Giang vẻ như sắp hương tàn ngọc nát tới nơi Không sao cứu nổi Không ngờ chỉ trong trước mắt Bạn sơn đạo nhân cuối cùng Trên đời chỉ còn lại một mình cả gồ Nghĩ tới đấy Anh ta chợt thấy đồng óc trúng giống Quên bất mình nặng ở đâu Bông nghè phía dưới có tiếng hỏi át kêu trời ở mỹ Ngạc cô sức tỉnh Thấy cơ viết sau cánh đàn lão bổ súng hai mắt anh ta văn đỏ, Hai hàm rằm nhấn chặt lòng một ngụt sát cờ. Này giờ không còn tay nào tháo sọt cả nổ tính Lúc này gần xanh nổi lên Để chiến trán Anh ta chống tay tung người dây lên khỏi lớp mái ngói Hoặc vùng ra trời. Xúc sĩ Xem pháp bảo của ta đây Tiếng ghét còn chưa dứt Anh ta đã xé tung nóc sọt Đã thẳng chiếc sọt bị phía còn rất khổng lồ Đột nhiên thích chuột ra một con gà trống vũ sắc bóng vàng Chính là tiền tình các tỉnh của nó Thì hồn phía đền mây vội quay đầu bỏ chạy cả đầu tình đầu chưa bỏ qua Dù vừa đáp xuống đầu còn rết Còn đang làm trạng đó mới kịp mổ cho kẻ địch mười mấy phát Bây giờ con chết đột buột trộm lên Càn độ tình mắt nó phần Chỉ chăm chăm dù nữ phường vào chỗ chết Bị thất hình khổng lồ của con rết ngắn quanh một cái Trật khỏi đồng nó Với bố thật sâu hai bộ bóng vào lực dếp Đúng chỗ mọc ra sáu cái cánh trong tiếng gà kia quảng quát Một cái cánh dếp chọc suốt đã gãy lẻ các cổ thấy hai luồng khí Ngũ sắc và sừng đèn Cứ quấn lấy nhau trên đỉnh điện Không phân nổi thắng thua Chậm chậm Lại thấy mấy cọng lồng ngũ sắc Với cái chân gãy cánh cụt tả tả rơi xuống gã đầu tình không phải vật thường Nhưng con rất kia Cũng đã ẩn đau trong uống thuốc nhiều năm Lúc này Tôi đã bị khắc tính không chế Không dám nhạt động Xong vẫn trúng trả ngoạn cường Muốn giết nó không phải chuyện dễ Hiện giờ đã thế Để thêm mười mấy năm Khe rằng không còn vật nào trên đời Đã thường hỏi nó thế hôm nay để nó thoát trong phải tất thành đại hoạ Nghi vậy gà cô quyết tâm Phải trừ khứ con vật này Tránh cảnh đêm dài lắm bầu Để nó nọt tới, Anh ta lập tức lắp đạn cho hai khổ xuống từng người lại gần đoàn máy mặt trên lóc điện Đành gặp sức với con gà nỗ tình Giết chết còn giết sáu cánh Ở dưới lao trần cũng chỉ huy đám thuộc hạ bắt thang trèo lên Lúc này con giết sáu cánh đang dậy chết Đột nhiên thật mình thất văng gà đổ tỉnh giả Bản thân nó rơi bịch xuống dưới Ngôi điện vô lâm kế thức là điện không xả Không có lấy một thành xả ngang Toàn bộ trong nơm của mái điện đều đè lên cổ ru Tuy vô cùng kiên cố nhưng dù sao cũng không vững bằng bốn xả tám cột Mái điện bị con rết thủng lồ ấy Hết lần này lần khác hốc vào Từ lâu đã không chống đợi hồi. Sau cuộc dội cuối cùng còn rít, rồi bộc lộc đèo cùng nghịch mỏi tức thời độ xuống, đi đâu trên mái điện vô lượng, một lỗ học tỏ tưởng. Các cô đang chạy được nửa đường thì hẫm chẩn rơi xuống. Có cầu được sinh giả từ đất, bất kể là nhấc tay hay giơ chân gì, cũng đều phải dựa vào đất mà phát lực. anh tay tay rời cứ nào cũng không thể lăng không bay qua. Giật một tiếng, đã cùng con rít theo dưới gãy gói vụn rơi xuống ràn điện. Đội tiền bị hụt chân, Kagou chỉ thấy trước mắt tối sầm, người đã rơi xuống ràn điện. Không ngờ trong rãnh điện lại có một cái đồng không đánh như một cái giếng sâu, to lớn kỳ lạ, bề trên chè lồng ngọc. Kagou rơi xuyên cả qua tán lòng khắp mình ế ẩm, sừng cốt chừng đắp vụn. Vây mà đã rơi vẫn chưa tiêu dừng, cứ thế tiếp tục rơi xuống, cùng cạnh vỡ Go vụn. Cung mày Kagou thân thủ phi phàm kinh nhận dày dặn, lúc cần kế nguy hiểm cũng không ngày hoặc là thật xác tuy đau đớn nhưng đầu óc vẫn còn mình vẫn. trong khi rơi xuống, bỗng thấy trước mắt trở lên một tia sáng, vội bất luôn khẩu súng đang cầm, với giải tay bám vào một cái hốc nhỏ trên vách đá dựng đứng. bản lĩnh phiền cao đầu của gã cô không thua gì lão trần, ngón tay gì mất nhưng rốt cuộc vẫn chẳng ngẩng được sự không trung. lúc này trên kệ bên trên âm ầm chấn động. Là một trận đất đá ảo ảo đổ xuống Thì ra mấy cây cột trong giàn điện Cũng đã sập chạy kín miệng diễn biển trầu Cho dù cả đám người sản lĩnh lập tức Bắt tay đáo bới, cứu người Một số một chiều cũng không thể dỡ lộn tòa điện vô lượng đã sập này Cả cô hít một hơi thật sâu Đổi tay bám vào hốc đá Cả người chéo năng lực giữa không trục Anh ta cô nén cửa tàu Đưa mắt nhìn quanh mới biết Mình đã bám trên một cây giếng khổng lồ Gọi là giếng có lẽ không đúng lắm Bởi riêng được kính của nó dễ dài cũng phải tới 10 trường Rất giống một hàng động khổng lồ thẳng đứng Muốn bè nhấc tiếng chân bóng Cứ cách một đoạn Lại có một cái hốc lõm vào Có điều không phải để trong người lèo Mà bên trong mỗi một hốc lõm Đều gắn một ngọn thạch đằng kiểm giáp Thần nhân bừng lửa, ngạc nặng không tắt Chuyện được dùng cho các tổ thiếu tổ lòng Của bậc đế vương Những hốc đá đặt thành đăng đấy Chính là những máng đẹp Chỉ thấy trong hoạt động, động dòng minh mạng đầu đầu có lập lè, nhưng đúng thật đằng nhiều không điểm sùi. Cả cô liều chết và lấy một cái mảng đẹp, mấy mày không gãy chết. Nhưng thịt đang để qua bao năm, dầu bên trong đã sắp cả. Những ánh sáng tỏa ra vô cùng tối mù. Cuối cùng nhìn xuống vẫn không thể đánh, chỉ thấy tầng tầng những cung sáng bàng họ biến mờ. Cả cô một tay bám vào thành giếng sau khi quan sát kỹ địa hình mới điều hòa nhịp thở, Thử dưới dưới chân thì biết mình không sao. Anh tài vốn gạt lớn tẩy trời, Rơi bảo hiểm cảnh bất đồng dùng chân tĩnh ngực đọc nhiên lên. Thấy điều chủ mình nhìn điện vô lượng bên trên không xa lắm, toàn bám bả vách đá dốc đứng trèo lên. đặt tình hành lòng thì bỗng có đến giết bỏ đạp soạn dưới dưỡng sâu Gà gô ấn lạnh toàn thân, thầm ruả còn giết thối thẻ bám dài dưới địa. Hai khẩu súng với ý bờ tay đã ném đi bản nãy rồi, Gà đầu tình đã bị chặn bên ngoài đồng. Lúc này dù có lòng giết ác cũng lúng bứt tẩu tập Anh ta tâm thiêu khổ Đứt mắt nhìn về phía phát ra tiếng động Thì thấy con giết sau cánh Đang mẹn theo thành diễu bỏ về phía mình Dọc theo mình nó có tới chẳng cái chân Chờ sinh loài giết Vốn là quán quần lèo tường Tùy thường tích để mình nhưng tốc độ của nó vẫn cực nhanh Không để cả cô kịp chuẩn bị Loáng cái Đã hợp tới ngày trước mặt Hai cái hàm khua khua Cùng những vết thương chỉ chít trên mình mày Đã hiện ra do bực bột Gã cô biết tình thế xoay chuyển Chuyến này thì mình lại xôn tới chân tường cụ cái không chết thì lưới rách Việc đến nước này rồi chỉ có cách liều thôi lý đoàn hành ta lên hết to Đến đủ lúc lắm Rồi bông tay khỏi vắng đèn Hai chân đạp mạnh vào thành chiến, Né mình chính đã làm tới của con giết Trong tiếng giết lạnh lạnh Anh ta đã tung người nhảy xuống vực sâu. Trường thứ 28 kết thúc Điều gà cô có thoát khỏi con giết hay không Mời các bạn đón thể tiếp vào trường sau.